Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh yêu em, anh rất yêu em, anh rất yêu rất thích em. Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô nước mắt rơi. Anh yêu cô nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tiểu lang sắc à, em có thể suy nghĩ ở lại hay không? Ở lại bên cạnh anh. Giọng của anh tuyệt vọng hỏi. Nhớ tới khi Tiểu lang sắc ở cửa hàng Tiffany đã khóc và nói. Cô thật vất vả mới thích Lương Cạnh Nhiêu. Cô đã quyết định đi New York cùng với Lương Cạnh Nhiêu. Đừng tâm và lô xe đến xem anh cầu hôn ở nhà hàng. Anh nhìn bọn họ hôn nhau công khai mới tỉnh táo lại. Bọn họ ôn nhau say đắm. Anh chỉ có cảm giác đau mắt. Sau đó anh nghĩ đến lúc anh nhìn thấy lưng cạnh nhiều hôn em. Anh chỉ muốn tới đánh anh ta một trận. Vậy mà anh thật sự là ngu ngốc. Anh chưa từng nghĩ đến ý nghĩa của điều này. Anh nhớ lại kỷ niệm của em và anh. Mới giật mình nhận ra em căn bản không phải là em gái. Em chính là người phụ nữ anh thích nhất trên đời. Anh rất hối hận. Anh chạy đi tìm Lương Cạnh Nhiêu, nói cho anh ta biết em thích những gì, ghét những gì. Muốn anh ta dùng chiếc nhẫn em thích để cầu hôn. Trên đời này chắc chắn sẽ không tìm được một người đàn ông ngốc như anh. Thật sự là một kẻ ngu ngốc mà. Năm em học trung học bị cảm sốt cao. Bà sĩ đến nhà khám cho em. Ông ta nói nếu em tiếp tục sốt cao thì sợ rằng. Sau này anh mới biết, bà sĩ muốn nói sợ rằng phải nằm viện hơi lâu. Nhưng bởi vì trí tưởng tượng của anh quá mức phong phú. Cho nên không nghe hết liền chạy vào toilet để nôn. Anh nghe được đến đó. liền chạy vào toilet nôn như điên. Bởi vì anh rất sợ em chết. Em và Lương cạnh nghêu đến khẩn tinh lần đó. Sáng sớm hôm sau anh lại nôn đến điên cuồng. hơn nữa còn nôn lên trong vòng một tuần. Anh thật sự không chịu được nếu như mất đi em. Anh lòng rất đau. Lại không thể trách ai được. Tất cả đều là lỗi của anh cả. Anh là một đấng mày râu... Tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều rất là thuận lợi Đại khái ông trời mắt nhìn chắc không vừa Cho nên để cho anh có một chỉ số thông minh thấp nhất trong chuyện tình yêu Để cho anh ngu ngốc từ chối hạnh phúc vốn thuộc về mình Anh Vũ à Em... em mang thai Quý thừa lăng kích động khóc lóc kể lề Cô thật sự rất muốn lớn tiếng đáp lại tình yêu của anh Anh Vũ của cô rốt cuộc cũng yêu cô rồi Nhưng cô cũng chưa quen chuyện cô đã đáp ứng với cảnh yêu Nghe cô nói anh thoáng ngây người Em cùng với lương cạnh Nhiêu Đúng là nói nhạc Không lẽ cùng với người khác được sao Hướng đường Vũ dừng lại lời đang nói Anh Vũ à em Tiểu Lăng Giác à Em thật sự đã rất thích lương cạnh Nhiêu sao Hay là do em giận anh chứ Anh hút hoàng hỏi Anh càng ngược sòng trí nhớ Càng không thể chịu đựng được sự thật sắp mắt đi cô Em có thể ở lại bên cạnh anh không Nhưng đứa bé Quý thương lăng rơi khỏi lồng ngực của anh Anh sẽ yêu thương đứa bé Anh rất thích đứa bé Em biết anh rất yêu đứa bé nghịch ngực trong nhà của anh mà Anh sẽ coi đứa nhỏ như là con của mình Em phải tin tưởng anh Như vậy thì được rồi chứ Cô vốt mặt của anh Nhìn hốc mắt đỏ hoe của anh mà không đành lòng lừa anh nữa Anh Vũ à Đứa bé là con của anh Là của anh sao Em đồng ý ở lại ư Hướng đường Vũ ngây người, Lập tức không thể tin được Như vậy có thể giữ lại tiểu lăng sắc ở bên cạnh anh Đúng Em đồng ý ở lại bên cạnh anh Nhưng để em giải thích lại Em mang thai Đứa bé không phải là cô cạnh yêu mà là của anh Cô vẫn có một chút không thể tin được Bởi vì giấc mơ lớn nhất cuộc đời của cô đã trở thành sự thật Em nói lại em mang thai Chính là đứa bé của anh ư Đầu lông mày của anh nhăn lại Đúng Ngày đó anh uống không ít lòng thiệt lăn Sau đó em thừa dịp anh uống say đã chiếm tiện nghi của anh. Cô thành thật nhận tội. Và lúc này hướng đường vũ lạnh ngây người. Em ôm đứa bé của anh. Lại còn tính đi New York cùng với Lương Cạnh nhau sao? Vừa về với thực tế thì anh không khỏi tức giận. Em nói dối anh. Sau khi biết mình mang thai em quyết định không đi New York nữa. Mà định đi Cao Hùng. Để nên giúp bạn học cùng đại học một tay. Em muốn gặp anh cả đời hay sao hả? Lời như anh không có phát hiện ra anh yêu em. Lỡ như anh hết hôn cùng với y tinh. Em có sẽ nói với anh cả đời ư? Không nói cho anh biết chuyện của nó nhỏ lạ của anh sao? Càng nói lại càng thức giận. Anh nghĩ tới tình huống rất có khả năng xảy ra. Vừa sợ lại vừa đau lòng. Cô muốn bằng tèo đứa bé là một bà mẹ đơn thân. Đúng vậy. Không sai một chút nào cả. Quý tựa lăng thừa nhận. Tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Em nên nói cho anh biết để anh chịu trách nhiệm. Hướng đường vũ túc muốn phát hỏa. Âm lượng không thử trụ mà lớn lên. Anh vũ à, em không muốn anh chịu trách nhiệm, em chỉ muốn anh yêu em. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ cần anh yêu em. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, nói xong nước mắt lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.